mà bán chỉ có 2,97 đô la. Giá hồi đến mức khó tin, nếu như nó không dành cho khách hàng chúng ta, thì nó phải dành riêng ở đâu đó. mắt đã làm kiểu gì mà có được cá hồi với giá rẻ thế? Trong 15 năm vừa qua, cá hồi là loại cá đã chinh phục nước Mỹ. Trong năm 1990, khắp nước Mỹ chúng ta đã ăn 225 tấn cá hồi mỗi ngày. Ngày nay, chúng ta ăn hơn 875 tấn mỗi ngày. Trong cá gia đình, cá hồi là một món trong thịt đơn bữa tối được nấu nướng mỗi tuần một lần.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 Một thức ăn chỉ có theo mùa ở Mỹ trong các thập niên 70 và 80, vì tất cả các loại cá hội khi đó đều tránh bắt, trong tự nhiên, gần như toàn ở vùng Alaska. Nguồn cung cấp cực kỳ hạn chế, mùa hè ngán ngủy, cá hội tràn về không ăn liền thì đóng hộp xong khói hay đông lạnh. Cá hội chất lượng cao không chỉ là món đặc sản ở Mỹ, nó là của hiếm, nó theo thời vụ, chỉ có khi nào đại dương cho phép có. summer Anderson là giáo sư ở Đại học Rhode Island,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 Nếu như Robina Ader làm việc ở nhà máy, với tên năm 50 năm liền, thay vì bỏ cuộc sau 20 tháng như thực tế, nếu như cô sống sót sau 50 năm đó, tổng tiền lương sau nửa thế kỷ lao động của cô sẽ là 16.200 đô la. Lợi nhuận của Walmart trong năm 2004, lợi nhuận chứ không phải doanh thu, là 19.957 đô la mỗi phút. Câu chuyện của Robina Ader sau đó lại xuất hiện trên một diễn đàn mới. Tháng 9 năm 2005, cô kiện Walmart ra tòa án Mỹ với cáo buộc rằng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 Chuyện làm vệ sinh lòng biển và xử lý phân cá hội chắc chắn không phải là cách làm cho giá bán cá hội rẻ thêm, mà còn đắt hơn, và Walmart chắc chắn phải lo ngại rằng, một khi đã nhận bộ cho chi phí làm vệ sinh môi trường, thì bao nhiêu đòi hỏi khác sẽ không ngừng xuất hiện. Tuy nhiên, cũng có thể phản biện rằng, Walmart chẳng có gì phải lo lắng về cách trại nuôi cá hội ở Chile Lê, vì bảo vệ nguồn nước Chile, công nhân Chile là chuyện của chính phủ Chile, chuyện của Walmart là phải tuân thủ luật pháp và bán hàng giá rẻ.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 giả rồi nói và tôi không nghĩ là OneMatch lại chấp nhận điều đó. Truy cập website kiemsoctes.com.vn. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe.